Hệ thống thiên tài vô song, tác giả, đạo thảo giã phong cuồng thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 279, nhà. Nhi tử, ngươi biến gầy còn không có ăn cơm đi tiến nhanh đi ăn một miếng cơm nóng đều giữ lại cho ngươi đâu. Hoa hà anh trên dưới không ngừng dò xét mình nhi tử tiếu lạc, trong mắt tràn đầy tự ái cùng đau lòng. Tiếu lạc nhìn xem mẹ của mình đi theo năm so sánh, cái này sinh dưỡng nữ nhân của mình già hơn rất nhiều trên mặt tàn nhang càng nhiều. Hắn còn nhớ rõ mình khi còn bé đối với mấu thân ấn tượng kia là đẹp đến mức giống một đóa hoa nữ nhân, mặc kể là trước kia còn là hiện tại, hắn đều cảm thấy mẹ của mình là trên thế giới nhất nữ nhân xinh đẹp. Quần áo làm sao ướt? Hoa hà anh chạm đến một chút tiếu là quần áo, mang theo chất vấn ánh mắt chừng mắt về phía tiếu chí viễn. Tiếu chí viễn tức giận nói. Còn không phải tiếu thu đông kia hốn chương tiểu tử đem một mình hắn nhét vào bên lề đường chính mình đi trước, khó đọc kia trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, lại không có chỗ trốn tiểu lạc không cũng chỉ có thể đứng ở kia mắc mưa. Cái gì? Hoa hà anh nghe xong, lúc này giận không chỗ phát tiết. Kia thấp đông qua đem nhi tử ta nhét vào kia gặp mưa thật sự là quá mức. Về sau nhìn thấy hắn, ta không phải cùng hắn nói một chút không thể. Mẹ, việc này như vậy bỏ qua, con của hắn không ngừng khóc sống, lại nói nông trường chúng ta đoạn này đường cũng không tốt đi. Nếu là hắn thật đem ta đưa tới, đem hắn xe cho đập lấy đụng trong lòng ta sẽ băn khoăn. Tiếu lạc không nhớ nhà người làm việc này phiền não, không cần thiết. Ngươi chính là mềm lòng, đến bây giờ còn thay kia thấp đông qua nói chuyện, được rồi, không nói hắn. Ngươi đi trước tắm nước nóng đổi một thân khô mát quần áo lại ăn cơm đi. Hoa hà anh lo lắng Tiếu lạc thân thể, nói xong cũng tranh thủ thời gian cầm sạch sẽ khăn mặt cùng thùng đánh nước nóng, gọi Tiếu lạc đi tắm rửa. Được. Tiếu lạc trong lòng ấm áp. Người nhà vĩnh viễn là đối với mình tốt nhất. Nông thôn có một chút chỗ tốt, đó chính là nước là thuần thiên nhiên khe núi suối nước, có thể trực tiếp đương thức uống, uống nước liên thông suối nước, liền có liên tục không ngừng nước chảy chuyển vận vào nhà. Chờ xong song tắm, hoa hà anh đã đem đồ ăn đều từ giữ ấm trong nồi bưng ra bày tại đại sảnh bàn ăn bên trên. Gà vịt thịt cá mọi thứ không thiếu còn có các loại rau xanh chuyên môn vì tiếu lạc chuẩn bị, phong phú cực kỳ. Tiếu lạc một hơi ăn ba chén cơm, mấu thân làm đồ ăn rất thơm, hương đến trong lòng. Đừng cúng cỏi ăn thịt, phải ăn nhiều rau xanh, ăn nhiều rau xanh đối thân thể tốt. Tiếu chí viến sổ mặt ngồi ở một bên đốt một điếu thuốc nói. Nhi tử thích ăn cái gì liền ăn cái gì, ngươi làm sao nhiều lời như vậy. Hoa hà anh che chở nhi tử, khiển trách tiếu Chí viến một câu, sau đó mặt mày hớn hở đối tiếu lạc nói, nhi tử đừng nghe hắn ăn nhiều thịt, đây đều là chúng ta nhà mình nuôi chất thịt so bên ngoài tốt hơn nhiều. Tiếu lạc gật gật đầu, miệng lớn dùng bữa, miệng lớn đào cơm. Tiếu Chí viến dơ lên lông mày, không có lại tiếp tục cách đề tài này tránh khỏi bị hoa hà anh giáo huấn chuyển đổi đề tài. Tiểu lạc Ngươi nói ngươi hiện tại là giang thành một công ty lão bản rồi. Vâng công ty chuyên nghiệp xử lý bánh mì, bánh gơm, A, T, o, Trung Thu bánh Trung Thu kiểu Trung Quốc bánh ngọt chờ thực phẩm khai phát, sản xuất cùng tiêu thụ. Tiếu lạc ngầm đầu trả lời. Nhi tử ta được A trí viễn ngươi xem đi, ta liền nói nhi tử khẳng định có tiền đổ đi. Hoa hà anh cười đến không ngậm miệng được. Tiếu trí viễn mặc dù trong lòng mừng rỡ. Vì Tiếu Lạc cảm thấy kiêu ngạo, nhưng hắn sẽ không biểu hiện ra ngoài, vẫn như cũ là tấm lấy khuôn mặt, ngứ trọng tâm trường nói với Tiếu Lạc: "Đừng kiêu ngạo, đánh thiên hạ dễ dàng nắm chính quyền khó, ngươi có thể nhanh như vậy trở thành một công ty lão bản, hẳn là gặp được quý nhân đi, về sau đều không thể quên quý nhân tốt." Ừ. Tiếu Lạc cười cười, sau đó vội đầu tiếp tục ăn cơm ăn đồ ăn. Đúng rồi, Như ý ở bên kia hiện tại thế nào Tiếu Chí viễn đột nhiên hỏi Hoa hà anh dừng lên lỗ tay Lúc trước Tiếu như ý quá phản nghịch, Cùng với nàng cái này làm mẹ lớn tiếng cãi lộn Mẹ con quan hệ không tính quá hòa hợp Hiện tại xuất giá chậm rãi quan hệ lại đã khá nhiều Dù sao cũng là con của mình Mặc kệ trước kia làm qua cái gì chuyện sai Đều không thể ngăn cách sự quan tâm của nàng Nàng cùng đường nhân tình cảm rất tốt Tại bệnh viện cần Cù chăm chỉ đi làm thành thục nhiều Cũng biết nhiều chuyện hơn Sẽ không giống như kiểu trước đây tùy hứng làm ẩu Tiếu lạc nói Tiếu trí viễn Trấn an nhẹ nhàng thở ra Vậy là tốt rồi Hoa hà anh cũng bật cười Chỉ cần nàng trôi qua tốt Chúng ta đương mẹ đương cha cũng liền có thể yên tâm Mẹ đừng có lại lo lắng Người cũng phải cần trưởng thành cùng thuế biến, như ý nàng hiện tại đã trưởng thành, tại trở về trước đó ta cùng với nàng còn gặp qua một lần, nàng đặc địa cho ngươi cha, ra ra, nai nai đều mua quần áo cùng giày, gọi ta mang theo trở về. Tiếu lạc chỉ chỉ thả trong đại sảnh một đống đồ vật. Hoa hà anh cảm động thẳng gạt lệ, sau đó đi qua thô sơ giản lược mắt nhìn. Nhiều đồ như vậy đến hoa rất nhiều tiền đi cô nàng kia ta phải nói một chút nàng, về sau nhưng không cho dạng này tốn tiền bậy bạ, chính mình cũng thành ra, nên tồn ít tiền, có thể nào dạng này vung tay quá chán. Nói, nàng liền lấy điện thoại di động ra đà thông tiếu như ý điện thoại, bắt đầu hai mẹ con nói chuyện phiếm. Ăn uống no đủ tiếu chí viễn lại cưới ba lượt xe gắn máy đem tiếu lạc đưa về nhà bên trong. Lạc thôn mặc dù chỗ xa xôi vùng núi, nhưng từ 20 năm trước bắt đầu, lạc thôn nhân liền xuôi nam kiếm tiền. Những năm này quá khứ kiếm lời chút tiền, dựng lên tân phòng. Từng nhà đều có tân phòng, nếu như nhà ai còn không có xây, sẽ chỉ nhận người khác chế xếu không ngẩng đầu được lên. Tiếu lạc rất bội phục phụ thân của mình cùng mấu thân. Mười năm trước dựa vào bên ngoài một tháng mấy ngàn khối thu nhập quả thực là trong nhà dựng lên một tòa bốn tầng lâu tân phòng, lầu một rất phổ thông, nhưng lầu hai lại là trùng tu sạch sẽ cao tuổi ra ra nai nai liền ở nhà này trong phòng. Hiện tại đã nhanh 11 giờ đêm, lạc thôn hoàn toàn yên tĩnh, Ngẫu nhiên chỉ là từ đằng xa truyền đến vài tiếng chó sùa, không có đô thị cách chủng loại kia huyên náo, nơi này ban đêm tính đến làm cho người có chút không quen lắm. Gia Gia Nai Nai biết hắn hôm nay sẽ trở về, nguyên bản hơn 9 giờ liền bò lên giường đi ngủ bọn hắn một mực tại lầu một xem tivi, chờ lấy Tiểu Lạc về nhà. Nghe nói đến đồng tính, hai người lập tức liền mở ra lầu một đèn phòng khách kéo ra đại môn. Gia Gia, Nai Nai, Tiểu Lạc, ngươi trở về. Nói chuyện chính là sữa phát ra từ nhưng quan xoắn, hiền lành con mắt cười tủm tỉm. Dùng nàng kia thô giáp tay nắm thật chặt tiếu lạc tay bên ngoài mưa tiến nhanh trong nhà đến, nhanh. Nhìn thấy bọn hắn lần đầu tiên tiếu lạc lớn nhất cảm xúc là bọn hắn vừa già tuế nguyệt tại trên mặt bọn họ giấu vết lưu lại càng ngày càng nhiều tóc đã trắng bịch. Nai Nai rót hai chén trà nóng, một chén cho tiếu lạc, một chén cho tiếu chí viễn, sau đó chính là đối tiếu lạc hỏi han ăn cần, hỏi hắn làm sao gầy. Có phải là tại bên ngoài ăn không ngon? Lại hỏi hắn công việc có mệt hay không? Ra ra ngược lại là tương đối yên tính, tính tình của hắn chính là như vậy, không lớn hay nói tiếu chí viễn chỉ sợ là di truyền hắn, mà tiếu lạc thì từ tiếu chí viễn nơi đó cũng di truyền phương diện này đặc chất. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giả phong cuồng. Thực hiện. Huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương hai trăm tám mươi hàng xóm tiếu chí viễn lưu lại nói chuyện phiếm trong chốc lát liền về nông trường khoai làm đậu phộng đốt quyển trong nhà có thật nhiều thổ đặc sản ra ra nai nai bưng rất nhiều đặt ở tiếu lạc gian phòng bên trong đem gian phòng thu thập xong về sau tiếu lạc bưng một chén trà nóng đứng ở bên cửa sổ bên trên Bên ngoài một mảnh đen kịt, mau mau tế vũ an tính rơi xuống, lại như thế yên tĩnh mà tường hòa tiếu lạc lúc này có loài phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác, phảng phất sang thành trải qua đều chẳng qua là một giấc mơ thôi, bảo hộ sở nguyệt trở thành lạc phường lão bản, diệt long rút. Hết thầy hết thầy, tại lúc này đều lộ ra rất không chân thực, rõ ràng tựa như là hai cái thế giới khác nhau. Thế giới kia tràn đầy giết chóc, cửa hàng ngươi lừa ta gạt, màu đen thế lực cáo già, tựa như một trận đặc sắc xuất hiện kịch tập, mà bây giờ là trở về đến phổ thông cuộc sống thực tế. Đinh đinh đinh. Một khúc đơn điệu chuông điện thoại di động vang lên. Tiếu lạc ánh mắt đặt ở trên mặt bàn màu đen điện thoại, điện báo biểu hiện là liên tiếp, hào. Hắn biết đây là xa cổ chiến quốc điện thoại, điện thoại cũng là xa phân phối, từ 8848 đặc biệt định chế, trò chuyện lúc sử dụng chính là đường dây riêng, bảo đảm trò chuyện nội dung nghiêm mật tính tuyệt sẽ không bị nghe trộm. Mặt người phân biệt cùng vân tay đều sau khi thông qua, điện thoại mới có thể giải tỏa nếu không không chỉ có không cách nào sử dụng điện thoại bất luận cái gì công năng, liền liền cơ bản nhất trò chuyện đều không thể thực hiện. Diệt Ngươi người liên lạc đã xuất phát, danh hiệu là, giả tước hậu thiên nàng hẳn là có thể cùng ngươi chạm mặt. Cổ chiến quốc thanh âm uy nghiêm vang lên. Tiếu lạc gật gật đầu. Ừ, ta đã biết. Còn có một việc nhất định phải nói cho ngươi, chúng ta xa điều động tại hắc thủy công ty nổi ứng truyền về tin tức. Hắc thủy công ty trọng yếu cao tầng một trong khôn xa nắm giữ ngươi cơ bản tin tức. Đối với ngươi hủy diệt hồng hạc tử dòng binh đoàn một chuyện, hắn rất phấn nộ, đã phái ra dưới cờ, nhãn kính xà dòng binh đoàn, bí mật chui vào nước ta, nhiệm vụ của bọn hắn là không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ ngươi. Cổ chiến quốc nói, nhãn kính xà dòng binh đoàn, tiếu lạc hai mắt nhắm lại, đôi mắt chỗ sâu nhảy lên lên sâm nhiên hàn quang. Không có việc gì, đến nhiều ít ta giết bao nhiêu. Loại này hời hợt thái độ, để bên đầu điện thoại kia cổ chiến quốc xứng sờ một chút, lập tức nói. Nhãn kính xà song binh đoàn hết thảy có 8 người, 8 người chiến lực bằng vào chúng ta xa chiến sĩ đẳng cấp phân chia đều là cấp bơ tiêu chuẩn, lại có kinh nghiệm lão đạo quân sự kỹ năng bọn hắn bị hồng hạc tử song binh đoàn muốn xa xa cường đại, ngươi tuyệt đối không nên phớt lờ. Ừ. Tiếu lạc ứng cho một tiếng, sau đó đề cái yêu cầu. Phái người bảo vệ tốt cha mẹ của ta. Hắn tất nhiên là ở tại lạc thôn trong nhà. Gia Gia Nai Nai An Nguy có thể không cần lo lắng quá mức. Nhưng phụ mấu thân ở nông trường nhất định phải sắp xếp người viên 24 giờ cam đoan an toàn của bọn hắn. Ta đã phái 20 tên cấp cơ chiến sĩ cùng giả tước chạy tới ngươi kia. Về phần như thế nào bố trí bọn hắn, ngươi quyết định. Cổ chiến quốc nói. Tiếu lạc rất cảm kích cổ chiến quốc an bài, có thể vì hắn làm nhiều như vậy, cái này biểu lộ xa thành ý. Còn có vấn đề khác sao? Cổ chiến quốc hỏi, có. Tiếu lạc sẽ không khách khí, khôn xa vì sao lại biết được tin tức của ta? Khôn xa ngoại trừ là hắc thủy công ty cao tầng một trong bên ngoài, hắn vẫn là tam giác vàng chùm buôn thuốc phiện, một mực cùng Giang Thành Long Bang có mật thiết quan hệ hợp tác. Hồng hạt tử song binh đoàn xảy ra chuyện về sau, hắn liền ủy thác Long Bang giúp điều tra, mà ngươi đoạn thời gian kia vừa lúc danh tiếng thỉnh nhất, rất nhiều chứng cứ cũng đều chỉ hướng ngươi, Long Bang dứt khoát liền nói cho khôn xa là ngươi hủy diệt hắn hồng hạt tử song binh đoàn, nói đến đây cũng là chó ngáp phải rồi. Cổ chiến quốc nói lời nói này thời điểm cũng là rất bất đắc dĩ ngữ khí, mà tiếu lạc liền trực tiếp bó tay rồi nghĩ thầm vận khí của mình cũng hơi bị quá tốt rồi. Sáng sớm hôm sau, tiếu lạc tiện tay quét dọn vệ sinh. Ra ra nai nai mặc dù lâu dài ở tai nơi này tòa nhà phòng ở, nhưng bọn hắn tuổi tác đã cao, hữu tâm thu thập cũng vô pháp triệt để thu thập sạch sẽ. Xoa cửa sổ kính, cây bàn, tủ bát, lê đất tấm. Dòng rã một buổi sáng, Tiếu Lạc loay hoay lửa nóng, bất kỳ cái gì một chỗ dễ dàng bị xem nhẹ rơi nơi hẻo lánh hắn đều dùng khăn lau tỉ mỉ lau sạch sẽ. Ra ngoài sách nước thời điểm, sát vách hàng xóm có cái trung niên phụ nhân nhìn thấy kinh ngạc nói. U, đây không phải Tiểu Lạc. Về ăn Tết rồi. Tiếu Lạc cười chào hỏi. Đào tú thẩm tốt, công ty nhỉ cho nên liền về ăn Tết. Lạc thôn nam tử đều họ tiêu, là cùng một cái tổ tông sinh sôi xuống tới hậu đại, lấy, chứ, sắp xếp bối phận có rất nhiều cùng tuổi gia hỏa cùng hắn phụ thân cùng thế hệ, dựa theo bối phận hắn cũng phải gọi đối phương một tiếng thúc cái này một mực là để tiếu lạc rất im lặng địa phương. Người trung niên phụ nhân này họ gì tiếu lạc là không biết. Từ nhỏ đến lớn đối nàng ấn tượng tương đối sâu khắc, bởi vì nàng thường xuyên đến thông cửa, nai nai gọi nàng Đào Tú, cho nên hắn liền gọi nàng Đào Tú Thẩm, mà Tiếu Lạc cùng con của nàng Tiêu Bình cũng là tuổi thơ hảo hữu Tiêu Năm thường dài hắn hai tuổi. Đào Tú Thẩm tiếng nói tương đối lớn, hàng xóm nghe xong Tiếu Lạc từ nơi khác trở về, đều là tham gia náo nhiệt chạy ra. Tiếu Lạc không phải cái không người biết lễ phép. Cho nên đối mỗi một cái vấn an trưởng bối đều mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Tiểu lạc, một năm không gặp, ngươi trở nên đẹp trai rất nhiều. Năm ngoái thời điểm liền nghe nói ngươi nói chuyện người bạn gái, làm sao không mang về tới gặp gặp người nhà đâu. Một cái khác làn da ngăm đen phụ nhân nói. Một gầy gò nam tử trung niên cười phủ họa. Đúng vậy a, đã đến nên thành ra tuổi tác, ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy nhi tử đều bảy tám tuổi tiếu lạc cười cười loại sự tình này không cưỡng cầu được cần xem duyên phận duyên phận đến hết thảy liền đều nước chảy thành sông duyên phận loại vật này căn bản nói không rõ ràng chủ yếu vẫn là phải dựa vào mình chủ động theo đuổi quốc gia không phải thống kê qua sao nam nhân do nhiều nữ nhân ba ngàn vạn nói cách khác có ba ngàn vạn nam nhân là cưới không được vợ tiểu lạc a Ngươi nhưng phải cố lên a, ngươi không vội, cha ngươi mẹ ngươi còn có ngươi ra ra nai nai đều sẽ gấp a. Gầy gò nam tử trung niên nói. Nói đúng, ngươi xem người ta tiếu thu đông, số tuổi giống như ngươi lớn đi, hắn hiện tại sinh một nhi tử, ngày mai ngay tại nhà bày rượu tịch mở tiệc chiêu đãi đoàn người, lão bà hắn vẫn là bảo đảo toàn lạc thôn đều nổi danh, ngươi lại không cố gắng cố lên, liền bị hắn cho so không bằng kia làn ra ngâm đen phụ nhân đập lấy hạt dưa nói, tiểu lạc cười không nói, hắn thực sự không nghĩ đứng ở chỗ này bị pháo oanh, hướng đoàn người nói một tiếng còn muốn quét dọn vệ sinh, liền tranh thủ thời gian vào nhà né tránh những người này. các ngươi đừng nói như vậy, tiểu lạc trong lòng khẳng định cũng rất gấp, dù sao tại thôn chúng ta số tuổi giống hắn như thế lớn còn chưa kết hôn cưới lão bà cũng chỉ có hắn một cái. Đào Tú thầm thay tiếu Lạc nói chuyện. Chúng ta cũng không chút nói hắn, cái này Tiểu Lạc chính là lòng tự trọng quá mạnh, dạng này là không được, tại bên ngoài tuyệt đối là muốn vấp phải chắc trở. Gầy gò nam tử trung niên hai tay khoanh đặt ở ngực, một bộ người từng trải dáng vẻ nói. Làn da ngâm đen phủ nhân trùng điệp thở dài một cái. Ai? Tiếu thu đông đều không có đọc qua đại học, bây giờ tại châu miệng thì làm khoán trình làm. Gần nhất hai năm kiếm được đều nhanh nôn, tại châu miệng thì cũng mua phòng, lại nhìn tiểu lạc trải qua hai bản đại học. Kết quả đây, vì người khác làm công, đọc nhiều sách như vậy còn không bằng tiếu thu đông một đầu ngón tay đâu. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giã phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 281. Tranh luận, Tiếu Lạc mặc dù đi lầu hai quét dọn vệ sinh, nhưng bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau cho vẫn là không sót một chữ tiến lỗ tai hắn. Đối với cái này, hắn chỉ là cười một tiếng mà qua trong lòng không nổi lên được nửa chút gợn sóng. Nông thôn thế hệ trước quan niệm chính là như vậy, lại là thúc thúc thầm thầm bá bá bối, hắn sẽ không so đo nhiều như vậy. Mặt hắn nhóm nói vui vẻ là được rồi, sinh hoạt lại là mình. Làm như thế nào qua từ mình quyết định. Nai Nai đau lòng cháu trai, gặp bọn họ tại bên ngoài loạn tước đầu lưới, liền chạy ra khỏi đi gọi bọn hắn đi xa một chút, đừng ở cổng nói hưu nói vượn. Nếu như rảnh đến hoàng có thể hạ điện xới đất đi tại đừng người cửa nhà nói này nói kia, liền không sợ thiên gia trừng phạt đám các ngươi nửa đời sau đương tâm điếc sao đăng phong tẩu chúng ta lại không nói tiểu lạc nói xấu cũng là quan tâm hắn nhân thân đại sự a ngươi như thế nguyền rùa chúng ta không tốt a cái kia làn da ngăm đen phủ nhân mặt mũi tràn đầy không cao hứng nói nai nai nói cháu của ta dáng dấp tuấn tú lịch sự tại sự nghiệp bên trên lại như vậy tài giỏi chuyện của hắn không cần đến các ngươi mù quan tâm Nàng đây cũng là chịu đủ Những này hàng xóm luôn luôn hỏi thăm nàng cháu trai tiếu lạc có hay không tìm người yêu Lúc nào kết hôn Sau đó lại tin đồn lạnh ngữ vài câu Cái này cái nào gọi quan tâm Đây rõ ràng chính là chế xếu Hôm nay những người này ở trước mặt chơi cười cháu của nàng tiếu lạc Nàng liền không thể nhẫn. Vâng vân vâng Giáng sấp tuấn tú lịch sự So bất luận kẻ nào đều muốn ưu tú Nhưng kết quả đây không phải là liền lão bà cũng không tìm tới. Làn da ngăm đen phụ nhân tới điểm tính tình, lạnh lùng nói: Những người khác ngoại trừ Đào Tú Thầm, trên mặt nhiều ít đều lộ ra một tia xem náo nhiệt tiếu dung, đúng là quá nhàn, đến điểm chuyện như vậy vừa vặn có thể giải giải pha trở thành trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Nai nai tức giận đến sắc mặt đỏ lên, chỉ vào làn da ngăm đen phụ nhân hầm hầm mà nói: An Viễn Bà, ngươi liền con của mình đều quản giáo không tốt, ăn uống cá cược chơi gái, bị đồn công anh nhốt vào nhiều lần, ngươi có tư cách gì nói cháu của ta? Làn da ngăm đen An Viễn Bà nghe xong lời này, lập tức là nổi trận lôi đình, khuôn mặt xanh xám, nhìn càng đen hơn. Nàng trợn mắt nhìn. Ngươi tốt, con của ngươi hữu dụng đều đem toàn bộ gia sản nện vào khe suối trong khe trông tẩy vào kia bùn nhão trồng bên trong còn có thể mọc ra vàng đến quanh năm suốt tháng loay hoay cùng chó đồng dạng nhưng cũng không thấy kiếm nhiều ít cái tiền tôn tử của ngươi đâu đều lớn cả không phải còn nhỏ, đừng nói lão bà, liền cách đối tượng đều không có. Nhi tử ta coi như lại vô dụng, hắn cũng cưới tốt lão bà, sinh tốt nhi tử. Nhà các ngươi đây tính toán là cái gì, nói ra, mọi người không đều là dễu cợt nhà các ngươi liền cháu dâu đều không cưới nổi à. Không cưới nổi cháu dâu. Như thế một lớn cái mũ giữ lại, có bao nhiêu biệt khuất liền có bao nhiêu biệt khuất. Ngươi cái áp bà nương, ngươi, ngươi. Nai Nai tức giận đến trên ngực hạ chập trùng, liền hô hấp đều không trôi chảy. Ra ra thấy thế, tranh thủ thời gian chạy lên đi vỗ vỗ phía sau lưng nàng, rút nàng sắp xếp như ý một hơi này, mặc dù bình thường ở giữa hắn không thích nói chuyện, nhưng thây tử của mình đều bị tức thành dạng này, hắn tự nhiên là sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, sông an viễn bà quát. Đi, không muốn đứng tại nhà chúng ta cổng, nơi này không chào đón ngươi. Liên phát thúc. Nói một chút đạo lý được không, chúng ta cái gì nói xấu đều không nói, chỉ là biểu đạt một chút đối tiểu lạc quan tâm, đăng phong tẩu liền ra nguyền rùa chúng ta, ngươi nói một chút, trên đời nào có đạo lý như vậy? An viễn bà đại nghĩa lẫm nhiên nói. Đúng vậy a liên phát thúc, đăng phong tẩu đúng là quá mức. Gầy gò nam tử trung niên mở miệng phụ họa. Tiểu lạc là chúng ta cháu trai, hắn không làm phiền các ngươi quan tâm. Về sau nếu là lại loạn tước cách lưới, đừng trách lão đầu ta trở mặt không quen biết. Ra ra số tuổi cao, nhưng trong thân thể vẫn là có cứng rắn cốt khí. An viễn bà hai tay chống lạnh cười lạnh nói. Liên phát thúc, nói như ngươi vậy liền rất không có tình cảm, dù nói thế nào chúng ta tiêu thị cũng là một cách đại gia đình, đem lời nói đến như thế tuyệt. Liền không sợ về sau nhà các ngươi ra chuyện gì, tất cả mọi người sẽ không đứng ra phủ một tay sao. Ra ra nai nai không phải trương này khéo mồm khéo miệng đối thủ, lúc này là thua trận. Đào tú thẩm đứng ra hóa giải. Tốt tốt, đều bớt tranh cãi, đều là một ít sự tình, đừng tổn thương hòa khí. Hừ, muốn tổn thương hòa khí cũng là bọn hắn tròn trước lên. An viễn bà quay đầu chỗ khác lạnh hư nói xong sao nói xong cũng tản đi đi miếu nhỏ bày không hạ các ngươi nhiều như vậy tôn đại thần tiểu lạc cầm sạch sẽ khăn mặt vừa lau bắt đầu bên trên nước đỏng bên cạnh từ nhà bên trong đi ra lãnh đạm nói một câu hắn vốn là không nghĩ để ý tới nông thôn bên trong loại này lạn sự nhưng nhiều người như vậy khi dễ hắn ra ra nai nai hai cái hắn liền không thể nhịn tiểu lạc ngươi có ý tứ gì Biến đổi pháp mắng thầm thôi. An viến bà mở chừng hai mắt, hỏi. Tiếu lạc nhàn nhạt cười nói. Không có không có, thân là vãn bối, lại thế nào dám nói trưởng bối không phải, chỉ là đừng khi dễ ông bà của ta, ai khi dễ bọn hắn, mặc kệ là thúc thúc vẫn là thầm thầm, lại hoặc là bá bá cùng đại nương, liền đều có bao xa lăn bao xa. Hắn không còn cách nào khác sao? Đương nhiên là có. Hắn tính tính tốt sao? Cái này đương nhiên cũng là khẳng định, điều kiện tiên quyết là đừng đụng chạm đến nhịp lân của hắn trong nhà, người nhà chính là vảy ngược của hắn. Ở đây hàng xóm đều là xứng sờ, ai cũng không nghĩ tới tiếu lạc sẽ có hung hăng như vậy một mặt. An viễn bà âm dương quái khí lên tiếng. u a, ngươi còn rất dài tính khí, một cái không có tiền đồ. Liền lão bà đều không cưới nổi tiểu vương bát đàn, ngươi đây là cho ai sắc mặt nhìn đâu. Lời nói này liền phi thường khó nghe chói tai, người ở chỗ này cũng cau mày lên. An viễn bà, lời này của ngươi nói thật khó nghe đi, lập tức đều sắp hết năm ngươi còn dạng này mắng chửi người, không nên. Đào tú thẩm cùng tiếu lạc nhà quan hệ luôn luôn rất tốt, lúc này đối an viễn bà biểu thị mãnh liệt khiển trách. Tiểu Lạc từ nơi khác chiến đấu một năm vừa trở về, không dễ dàng, chúng ta Lạc thôn là cái đại gia đình, quý đầu không gặp ngẩng đầu thấy, nói như vậy tiểu Lạc đúng là không nên. Tiểu Lạc là mọi người nhìn lớn lên, chuyện ngày hôm nay mọi người cũng rõ như ban ngày, Đăng Phong Tẩu tuy nói tính tình trùng điểm, nhưng chúng ta là vãn bối, để cho điểm trưởng bối cũng là nên, sao có thể cùng trưởng bối vật lộn. Đúng a An Viễn bà, ngươi vẫn là cùng Tiểu Lạc cùng Đăng Phong Tẩu bọn họ nói lời xin lỗi đi. Mấy cái cùng Tiếu Lạc nhà quan hệ càng phải tốt đều đứng ra thay Tiếu Lạc nói chuyện, đương nhiên, vẫn là có người bảo chỉ trung lập, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Cùng bọn hắn xin lỗi. Ta nhổ vào. An Viễn bà tức giận vô cùng. Hung hăng hứ miệng cuộc đàm, tiểu vương bát đàn này là mới từ bên ngoài trở về không giả, chẳng lẽ liền đại biểu hắn có thể không biết lễ phép, tùy ý quát tháo trưởng bối sao? Gầy gò nam tử trung niên tên là Tiếu Chiêu Lai, cùng an viễn bà trưởng phu Tiếu Chiêu Phát là thân huyên đệ, bang lý bất bang thân, câu nói này đến chỗ của hắn chính là bên người thân không cần đạo lý, đứng lên giận dữ mắng mỏ đám người. Một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử như thế không tôn trọng trưởng bối, đến cùng ai hẳn là xin lỗi các ngươi biết rõ sao. Không có biết rõ ràng cũng đừng tại cái này cùng bùn loãng theo ta thấy, liền nên để tiểu lạc cùng ta tẩu tử xin lỗi. Tiếu chiêu lai, ngươi xác định ngươi cái rắm, cố không có ngồi lịch. Ra ra nhìn không được quát. Tiếu chiêu lai giận tím mặt, giống to. Ngươi hướng ta kêu la cái gì, so với ai khác giọng lớn. Chậm chậm tiếp lấy lạnh ngư nói nói, con trai mình chạy tới làm cái gì phá nông trường, đều nhanh 7 năm cũng không có làm ra manh mối gì đến cháu trai đâu, đều nhanh thành lão nam nhân còn không có cưới lão bà. Nói thật dễ nghe một điểm là các ngươi cháu trai chọn còn không có gặp được duyên phận nói khó nghe một điểm còn không phải là các ngươi nhà tiện toàn nện vào kia bùn nhão bên trong. Không có tiền cho hắn cưới lão bà. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org Chương 282. Năm huyên đệ. Tiếu chiêu lai tựa như là một thanh đem sắc nhọn truy thủ thật sâu đâm vào da da nai nai trong lòng. Bởi vì Tiếu Chí Viễn về nhà lập nghiệp xây dựng nông trường, đại lượng tiền tài đều quăng vào nông trường, mấy năm qua này trong nhà thời gian trôi qua rất kham khổ, không chỉ có là Tiếu Chí Viễn, ra ra nai nai cũng là một mực nhẫn thủ lấy người chung quanh châm chọc khiêu khích tại lạc thôn Tiếu Chiêu Lai chính là đại biểu trong đó nhân vật thỉnh thoảng ngay tại hai người bên tai nói vài lời phỉ nhổ Tiếu Chí Viễn. Tiếu Chiêu Lai, ngươi, ngươi. Nai Nai bị tức đến không nhẹ, cầm lấy một thanh cái chổi liền muốn đuổi người, lăn các ngươi tất cả cút đi, đừng ở tại nhà chúng ta cổng. An viễn bà thần sắc hơi hoảng, lui về phía sau mấy bước, sợ bị Nai Nai trong tay cái chổi đánh chúng. Tiếu chiêu lai lúc này liền trợn tròn hai mắt, giữ tờn lấy gương mặt quát lớn. Ngươi cái lão bất tử dám đụng đến ta một chút thử một chút, ta đào hố trực tiếp chôn sống ngươi. Vừa dứt lời, một cách đại thủ không có dấu hiệu nào hướng hắn dò xét tới, một thanh nắm chặt cổ áo của hắn, lực lượng cường đại từ năm ngón tay tán phát ra. Tiếu chiêu lai chỉ cảm thấy hai chân rời đi mặt đất cổ áo bị gắt gao nắm chặt mà nắm chặt cổ, mãnh liệt ngạt thở cảm giác trong nháy mắt phun lên đại não. Tiếu chiêu lai mở to hai mắt nhìn trước mắt tiếu lạc không thể tin được tiếu lạc lực tay sẽ lớn như vậy thế mà một tay có thể đem cả người hắn đều cho nhấc lên ở đây những người khác cũng đều là xứng sờ lại thật sự là không ngờ tới tiếu lạc khí lực sẽ lớn như vậy tiếu lạc thần sắc đạm mạc lạnh lùng nói chiêu lai thúc tạm thời vẫn là gọi ngươi một tiếng thúc đi ta vừa mới nói ai khi dễ ông bà của ta liền có bao xa lăn bao xa Làm sao đem ta xem như gió bên tai rồi Ngân tiếp tiếu lạc ánh mắt Tiếu chiêu lai toàn thân không tự kìm hãm được đánh cái áp hàn Đó là một loại tựa như phấn nộ giã thú tán thấu mà ra khí tức nguy hiểm Hắn lúc còn trẻ lên núi đánh qua săn Một đầu quyết tâm sói chính là như vậy ánh mắt Hắn sẽ không tính sai Tiếu lạc hai mắt nhắm lại Khói môi nhích lên một vòng ý cười Các ngươi nói thế nào ta cũng không đáng kể, vô luận là phía sau vẫn là ngay trước mặt ta, ta cho tới bây giờ sẽ chỉ đối các ngươi cười một tiếng chi, nhưng người nhà của ta, gia gia của ta nai nai, không cho phép các ngươi bất luận kẻ nào nhục nhã, lần này xem như một điểm nho nhỏ chừng trị, nếu là còn có lần sau, ta phế ngươi một cái chân. Giọng nói nhàn nhạt, lại tràn ngập thấy lạnh cả người nói xong cánh tay dương lên tiếu chiêu lai liền không có chút nào năng lực chống cự bị ném bay ra ngoài trùng điệp lẳng nện ở phơi gạo bãi phía trước ruộng nước bên trong soạt một tiếng trở thành một con ướt sũng vẫn là toàn thân tràn đầy nước bùn ướt sũng Tất cả mọi người nhìn không được nuốt một hớp nước miếng trừ bỏ bị tiếu lạc khí lực chấn nhiếp càng bị hắn biểu hiện ra ngoan ý rung động. Bọn hắn hiện tại mới phát hiện bọn hắn đúng là một chút cũng không hiểu rõ cái này bọn hắn nhìn xem lớn lên hài tử. đương phát hiện tiếu lạc ánh mắt hướng mình đầu tới, an viễn bà thân thể dùng mình một cái kinh hoàng mà nói. Tiểu vương bát đàn, ngươi, ngươi muốn làm gì? Tiếu là không lên tiếng, chỉ là từng bước một hướng nàng đi tới, sắc mặt lạnh như xương lạnh, một đôi mắt tán lộ ra điểm điểm hàn mang. Hắn giết qua rất nhiều người, cái này giận dữ trên thân lệ khí liền bảo phát ra, An Viễn Bà chính là một cái phổ phổ thông thông nông thôn phụ nữ, làm sao có thể chịu được như thế khí thế ác bách mạnh mẽ, lúc này hai chân mềm nhún quẳng ngồi trên mặt đất. Tiếu lạc đi đến nàng phụ cận cư cao lâm hạ nhìn qua nàng. Có thể rời đi nhà chúng ta phơi gạo bãi sao? Nhìn như là thỉnh cầu, nhưng là ngữ khí lại là không cho người chống lại. An viễn bà toàn thân đổ mồ hôi lạnh, lộn nhào rời đi tiếu lạc nhà phơi gạo bãi phạm vi. Tiếu lạc ánh mắt ngoạn vị nhìn xem nàng nói. Theo bối phận sắp xếp. Ta đến gọi ngươi thầm, trên thực tế ta cũng là xưng hô như vậy ngươi, ta vẫn luôn rất tôn kính ngươi, nhưng ngươi đây trái một câu tiểu vương bát đàn phải một câu tiểu vương bát đàn, ta thiếu ngươi. Vẫn là nói cha ta mở nông trường, ta không thành ra liền phải bị ngươi xem như tay cầm lấy ra dễu cợt cùng ở trách ta. An viễn bà bị nói đến ác khẩu không trả lời được, không biết nên lấy lời gì đến phản bác. Nữ nhân giật ra giọng lớn tiếng mắng chửi người, là bát phụ hành vi, sẽ chỉ hư hao ngươi tại mọi người hình tượng trong lòng, ngươi nói ngươi mưu đồ gì. Nghe ta một câu đề nghị, luyện một chút bế khẩu thiền đối ngươi có chỗ tốt. Tiếu lạc mỉm cười nói. Lập tức mặt hướng đám người, không nhanh không chầm nói. Các vị thúc thúc bá bá, đại nương các đại thẩm cùng là người tiếu gia dĩ hòa vi quý, ít một chút nói móc cùng châm chọc Nhiều một chút chân thành ta Tiếu là yêu nguyên kính trọng các ngươi, nhà chúng ta cũng yêu nguyên hoan nghênh các ngươi. Những cái kia cầm trung lập thái đầu người xem náo nhiệt trên mặt không khỏi một trận nóng bỏng bỏng Tiếu Lạc đây là biến đổi pháp mắng bọn hắn với người nhà không hữu hào. Tiếu Lạc không nói thêm gì, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhẹ nhàng cười một tiếng. nay nay, ta đói nai nai bận bịu buông xuống cái chổi lộ ra một cách nụ cười hiền lành tốt ta cái này nấu cơm đi làm ngươi thích nhất rau xanh rụ tử rán ăn Tiếu lạc gật gật đầu ừ tiểu lạc ngươi trưởng thành ra ra khen ngợi vỗ một cái tiểu lạc bả vai theo nai nai đi vào phòng hỗ trợ nhóm lửa làm cơm chưa tiểu lạc không muốn tiếp tục ở tại bên ngoài quay người hướng trong phòng đi đến tiểu lạc Ngươi ngã ta, không cùng ta xin lỗi lại bồi mấy trăm khối tiền ta không để yên cho ngươi, ta cho ngươi biết. Hướng phát bọn hắn lập tức liền muốn từ nơi khác về ăn Tết, đến lúc đó muốn ngươi khóc. Tiếu chiêu lai đã từ dụng nước bên trong đứng lên toàn thân vết bẩn cùng ướt sũng, hắn nhẫn không hạ một hơi này, hướng Tiếu lạc đặt xuống ngoan thoại. Nghe nói lời ấy Tiếu lạc dừng lại, xoay người trêu tức cười nói. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi là năm huyên để đi. Chỉ chỉ Tiếu Chiêu Lai cùng An Viễn Bà, người đông thế mạnh, đây cũng là các ngươi thuyết giáo lên những người khác lúc đến lực lượng mười phần, cái gì còn không sợ nguyên nhân. Hừ! Tiếu Chiêu Lai hừ nhẹ một tiếng cao ngạo ngẩng đầu lên, xem như chấp nhận. Sự thật quả thật là như thế, năm huyên để tải tăng thêm riêng phần mình nhi tử, bọn hắn thế nhưng là một đám người. Lạc thôn liền không có cái nào một nhà so với bọn hắn nhà Nam Đinh nhiều Mặc dù bọn hắn không có ra tay đánh nhau giáo huấn qua cùng thôn người Thế nhưng là đi đừng thôn giáo huấn người là có lịch sử Nguyên nhân là trong đó một cái huyên để con dâu kiên trì muốn ly hôn Năm cái huyên để liền đồng loạt đi con dâu nhà mẹ đẻ nháo sự Đem con dâu người nhà đánh cho một trận Nghe nói con dâu ca ca còn bị bọn hắn treo lên đánh Chính là bởi vì có những này quang huy sự tích tại lạc thôn dựng đứng uy nghiêm trong thôn có rất ít người dám ngỗ nghịch bọn hắn ý tứ, cũng tỉ như trong thôn đám người hợp lực từ trong sông vận chuyển trở về. Dùng cho cầu thần bảo hộ tảng đá lớn tại dùng xong sau liền trực tiếp bị huyên để bọn họ năm người vận chuyển trở về chính bọn hắn trước cửa nhà thành vì nhà bọn họ vật riêng tư, người trong thôn trong âm thầm chỉ dám phát cào nhàu, nhưng không có người đứng ra nói giảng này là không hợp đạo lý. Tài sản chung, người người đều ra phần lực, sao có thể tư hữu hóa? Nhưng bọn hắn năm hương để hết lần này tới lần khác liền dám làm như thế, tiếu chiêu lai đã từng còn mượn tiểu kinh đại phóng cuồng ngôn, nói kia tảng đá lớn chính là nhà bọn hắn đồ vật, ai dám nói này nói kia liền đánh người đó. Chiêu lai thúc, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, hiện tại là xã hội pháp trị, không phải nắm tay người nào lớn, nhiều người liền có thể xưng vương xưng bá, vạn sự đều phải giảng cứu cách chữ lý. Tiếu lạc ngoạn vị cười nói. Nếu như không phải cùng cái gia tộc người, hắn lười nhắc lãng phí miệng lưới. Nếu như đối phương là đen, xã hội, hắn sẽ chỉ đánh tới phục mới thôi. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 283. Yến hội. Ngươi sợ. Tiếu chiêu lai lạnh lùng nói, cặp kia nhắm lại trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Sợ. Tiếu là cười lạnh một tiếng thản nhiên nói, không có ý tứ, ta còn thực sự không sợ, cùng là một cái gia tộc người trên thân lưu đều là tiếu da máu, ta chỉ là không muốn đem quan hệ huyên náo quá cương, nhưng nếu như ngươi khăng khăng muốn gây chuyện, ta phụng bồi tới cùng, chỉ hy vọng đến lúc đó ngươi có thể chịu được lửa giận của ta. Nhìn xem Trấn định như thế tiếu lạc tiếu chiêu lai không khỏi một trận lực lượng không đủ tiếu lạc trên mặt loài kia bình tĩnh cùng thong song phản phất tự nhiên để hắn cảm giác mình phi thường nhỏ bé nhưng vừa nghĩ tới mình là nam huyên để căn bản là không có lý do e ngại tiếu lạc tiểu tử này liền cuồng vọng cười nói Tốt, ngươi có gan Hắn quay người hướng nhà mình sải bước đi đi vừa đi bên cạnh lớn tiếng buông lời đều nghe cho kỹ. Về sau nếu ai giúp Tiếu lạc nhà, người đó là ta Tiếu Chiêu Lai Huyên để năm người cầu nhân. Đừng nghĩ tại lạc thôn qua an phận thời gian. An Viễn bà sông Tiếu lạc hừ lạnh một tiếng cũng quay người rời đi. Cùng Tiếu lạc nhà quan hệ hơi tốt người cười khổ. Đào tú thẩm lo lắng đi đến Tiếu lạc trước mặt thán tiếng nói: Tiểu lạc, ngươi nói ngươi trêu chọc Tiếu Chiêu Lai làm gì? hương để bọn họ năm cách đều là nát côn ngươi đây cũng không phải không biết bọn hắn căn bản cũng không phân rõ phải cháy đào tú thầm hắn trực tiếp khi dễ đến cửa nhà nha còn nói muốn sống chôn nai nai ta muốn đổi làm là bình ta cũng sẽ sống như ta đồng thủ a tiếu lạc khẽ cười nói đào tú thầm thật sâu nhíu mày Lời nói là nói như vậy không sai, nhưng trứng gà sao có thể cùng tảng đá xây vào đâu, nhìn một chút tóm lại là tốt. nhẫn cũng phải có cái hạn độ, không phải sao? Tiếu lạc lắc đầu, ai? Ngươi đứa bé, ta cũng không biết nên nói như thế nào ngươi tốt, nhớ ký thầm một câu, nếu là bọn hắn năm huyên để đến lúc đó thật đến tìm ngươi gây chuyện. Ngươi liền báo cảnh, chỉ cần người của đồn công an tới, bọn hắn cũng không dám đối với ngươi như vậy. Đào Tú Thẩm dặn dò. Tiếu lạc gật gật đầu. Ừ, biết. Tại còn lúc nhỏ, Đào Tú Thẩm ôm qua hắn rất nhiều, mà Tiếu lạc ấn tượng khắc sâu nhất chính là tại Đào Tú Thẩm nhà ăn trực cùng với nàng nhi tử tiêu bình ngồi chung một chương ghế đầu, ăn đến miệng đầy đều là rau xanh dụ tử rán hình tượng. Nói đến Tiêu Bình mặc dù lớn tuổi hắn 2 tuổi, nhưng hai người hàng năm về nhà nhìn thấy đều sẽ không cảm thấy lạnh nhạt. Đúng rồi, Bình ca lúc nào trở về? Muốn tới hết năm cũ đi, Bình nhi đồng giảng đều muốn cho đến lúc đó, về tương đối chế. Đào Tú thầm cười nói, hai người các ngươi tiểu tử bình thường ở giữa có liên hệ sao? Tiếu Lạc chi tiết đáp, thỉnh thoảng sẽ tải trên mạng trò chuyện. Các ngươi khi còn bé chơi tốt như vậy trưởng thành cũng không cần lạnh nhạt, là kinh này thường liên hệ, người này nha, không liên hệ liền xem như thân huyên để đều sẽ trở nên rất lạ lẫm." Đào tú thầm rất có cảm xúc đạo. Tiếu lạc rất là tán thành gật đầu. Đúng, đúng là dạng này. Trong đầu của hắn, không tự chủ được liền nổi lên tiếu thu đông người này. Ban đêm cùng Trương Đại Sơn thông một điện thoại kia hàng một mực phàn nàn người trong nhà bức bách hắn ra mắt, trở về ngày đầu tiên liền đi tướng hai cái, buổi sáng một cách buổi chiều một cái, đều không phù hợp hắn thẩm mỹ quan toàn bát mất, ngược lại là kia hai cái ra mắt muội tử, gặp hắn mở đường hổ kia là một vạn cái hài lòng có một cách đều chủ động hẹn hắn. Cái này không rất tốt sao, nói rõ ngươi là người ta đồ ăn. Tiếu Lạc trêu dẻo nói. Đồ ăn cái trứng, trứng A, nàng là coi trọng lão tử đường hổ, loại này rơi tiền trong mắt nữ nhân ca mới sẽ không muốn, ta vẫn cảm thấy hoàng muội tử tốt, thanh thuần xinh đẹp, chờ thêm xong năm về giang thành ta nhất định phải đem nàng cầm xuống. Trương Đại Sơn lời thề son sát đảo, tiếu lạc cầm khối đốt quyển trầm rãi ăn, vậy cầu chúc ngươi thành công. Thông xong điện thoại, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Giữa trưa ngày thứ hai đáp ứng lời mời đi tham gia tiếu thu đông yến hội Trong thôn từng nhà đều phái một cách đại biểu tiến đến dự tiệc cho cách hồng bao lấy cách may mắn Cách khác dự tiệc nhân viên thì là tiếu thu đông bằng hữu thân thích Tới tham gia yến hội căn bản là đã có tuổi người cùng tiểu hài tử Dù sao bây giờ cách ăn tết còn có một đoạn thời gian Ra ngoài kiếm tiền người trẻ tuổi chỉ là trở về một phần nhỏ Tiếu lạc hồng bao là 666, ba cái sáu đại biểu mọi chuyện hài lòng như ý ý tứ. Đông qua, chúc ngươi mừng đến quý tử. Đi đến đang chiêu đãi khách nhân tiếu thu đông trước mặt, đem hồng bao đưa ra ngoài. Tiếu lạc tiểu tử ngươi cuối cùng tới. Tiếu thu đông cười đem hồng bao nhận lấy, nhét vào đồ vét bên trong túi, sau đó huynh để tựa như vỗ vỗ tiếu lạc bà vai, đến khách nhân vượt ra khỏi đoán trước. Không ngồi được, huyên để giúp đỡ chút, đi ta sát vách lão thúc nhà đem bọn hắn bàn ăn cho chuyển đến, làm phiền ngươi. Ừ, tốt. Tiếu lạc gật gật đầu đáp ứng xuống. Tại tiếu thu đông gào to dưới, lập tức tới một đoàn bảy tám tuổi tiểu hài, hắn cho mỗi người nắm một cái bánh kẹo, để bọn hắn đi theo tiếu lạc đi chuyển ghế Kết quả là tiếu lạc tựa như cái đại hài tử dẫn theo một đám tiểu hài đi tiếu thu đông sát vách nhà hàng xóm chuyển bàn ăn. Có dịch cân kinh cùng lính đánh thuê chi vương thể chất chuyển một chương bàn ăn căn bản chính là không cần tốn nhiều sức. Nhưng ngay tại hắn đem bàn ăn dọn xong chuẩn bị tìm chỗ ngồi xuống lúc đến kia tiếu thu đông đột nhiên từ phía sau xuất hiện vỗ một cái phía sau lưng của hắn. Ai nhà huyên để bưng thức ăn nhân thủ không quá đủ à, lại giúp ta một việc, đi phòng bếp bưng thức ăn đi cám ơn ha. Tiếu thu đông nói xong câu đó, không đợi Tiếu lạc đáp ứng quay người liền nhiệt tình mà cười cười đi chào hỏi khách nhân khác. Tiếu lạc trong lòng có chút cảm xúc, nghĩ thầm. Đây rốt cuộc là mời hắn đến ăn tiệc tịch vẫn là đến làm khổ lực. Bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn mặt vào tạp dề, đi phòng bếp giúp đỡ lấy bưng thức ăn, mà khách nhân khác đều tìm chỗ ngồi xuống bắt đầu ăn. Tiểu Lạc, ngươi trở về a, tại giúp Thu Đông bưng thức ăn đâu, tình cảm của các ngươi thật tốt. Ừ, Tiểu Lạc cùng Thu Đông từ nhỏ học lên chính là đồng học, hai nhà ở đến lại gần như vậy, quan hệ đương nhiên được. Đồ ăn không sai biệt lắm bên trên xong đi, Tiểu Lạc, ngươi cũng nhanh ngồi xuống ăn cơm chứ. Đều là cùng thôn, như thế nào không biết Tiếu Lạc, một chút đại bá cùng bác gái liền nhiệt tình cùng Tiếu Lạc chào hỏi. Tiếu Lạc chỉ có thể mỉm cười trả lời. Đại bá bác gái các ngươi ăn trước đi, ta không quan trọng, đông qua mở cho ta tiểu táo đâu. Nguyên lai like là dạng này a, các ngươi tình cảm tốt. Một vị bác gái nhích miệng cười nói. An viễn bà an vị tại cách đó không xa trước bàn ăn. Gặp Tiếu Lạc tại bưng thức ăn đưa trà, lúc này liền cao giọng kêu lên. Tiếu Lạc, nơi này bưng một bình trà đến, không có trà. Tiếu Lạc hít thở sâu mấy ngụm, điều sửa lại một chút cảm xúc, xoay người đi tầm trà nóng, sau đó đưa đến an viễn bà kia một bàn. Quay người lúc rời đi, rõ ràng nghe được an viễn bà thấp giọng lạnh mà nói. Không có tiền đồ chính là không có tiền đồ. Liền ăn yến hội cũng bị người đương bưng thức ăn tông dùng. Tiếu lạc thật sẽ không dễ dàng tức giận, nhưng giờ này khắc này, hắn cảm nhận được thành tấn biệt khuất cùng phấn nộ. Nội lực trong cơ thể không bị khống chế vận chuyển toàn bộ yến hội hội trường không khí nhận lấy ảnh hưởng, lấy hắn làm trung tâm ẩm ẩm tạo thành vòi rồng trên mặt đất bụi đất đều bị thổi tới không trung. Huyên để ngươi thế nào? Tiếu thu đông tại chào hỏi khách khứa. Phát hiện Tiếu là thần sắc quái dị, liền vội vàng chạy tới hỏi thăm. Xem ở hai người khi còn bé tình cảm tốt phân thượng Tiếu là cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười, nhìn xuống nội tâm phấn nhiên. Không có việc gì. Không có việc gì liền tiếp tục giúp ta bưng thức ăn à, ngươi nhìn kia mấy bàn, cũng còn có một bàn cá viên không có bên trên, ngươi đi phòng bếp nhìn xem là chuyện gì xảy ra, nhất định không thể đem đồ ăn số làm cho sai. Tiếu thu đông một chút cũng sẽ không khách khí với tiếu lạc, mình ăn đến miệng đầy chảy mỡ, uống đến hồng quang đầy mặt còn không ngừng đánh ở một cái, lại hoàn toàn cảm thấy tiếu lạc giúp hắn là chuyện đương nhiên tùy ý sai xử. Hệ thống thiên tài vô song, tác giả, đạo thảo giá phong cuồng thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 284. Ngươi là huyên để ta, tiếu là ý kiến rất lớn, hắn chất vấn. Đông qua, ngươi là mời ta đến ăn tiệc tịch vấn là tới làm công nhân tình nguyện. Tiếu Thu Đông xứng sờ, sau đó thất vọng mà nói. Tiếu Lạc, chúng ta là từ nhỏ cùng nhau lớn lên còn xuyên qua cùng một cái quần tộc, Giữa chúng ta tình cảm không có người nào hơn được đi, nhưng ngươi nói câu nói này liền làm ta đau lòng. Ngươi đây là tại trách cứ ta lấy ngươi làm phục vụ viên sai sử sao? Ngươi chẳng lẽ không phải lấy ta làm phục vụ viên sai sử? Tiếu Lạc cười lạnh bưng thức ăn bưng trà, đổ nước cầm chén. Dự tiệc khách nhân gọi lên liền đến, đây chính là đang làm nhà hàng phục vụ viên sống. Không phải hắn lòng dạ hẹp hỏi không muốn giúp điểm ấy bận bịu, chỉ là quan hệ của hai người. Hai người đều lòng dạ biết rõ, cũng không có thật giống người khác nói thân mật như huyên đệ. Nếu như nếu đổi lại là Trương Đại Sơn, đừng nói là đương phục vụ viên chính là để cho hắn hỗ trợ trong trong ngoài ngoài quét dọn vệ sinh trong lòng của hắn đều không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Nhưng Trương Đại Sơn tuyệt sẽ không như thế đối đãi hắn, chỉ làm cho hắn so những người khác càng thêm hậu đãi đối đãi Tiếu Lạc, đừng ta không nói nhiều, ta liền hỏi một câu, ngươi có phải hay không huyên đệ của ta? Tiếu Thu Đông nghiêm túc nói. Tiếu Lạc lúc này rất muốn học trương Đại Sơn bảo nói tục bởi vì hắn cảm thấy rất biệt khuất so với bị người quạt một bạc tai còn muốn khó chịu không nói ra được. Tiếu Lạc không nói, Tiếu Thu Đông ánh mắt chợt lói lên một tia mừng thầm chi sắc. Vỗ vỗ Tiếu Lạc bà vai chầm chậm ngư khí, tận tình nói. Những người khác ta đều không có ý tứ gọi, vì cái gì bởi vì bọn hắn đều là ngoại nhân ta sợ nợ nhân tình Tiếu Lạc. Ta chỉ đối ngươi là xưa nay sẽ không khách khí, bởi vì ngươi ta là huyên đệ. Đương nhiên, ngươi cũng đừng khách khí với ta có chuyện gì khó xử cứ việc cùng ta giảng, ta nhất định đem hết toàn lực giúp ngươi. Huyên đệ Tiếu lạc ngăn không được muốn cười chân chính huyên đệ tuyệt sẽ không đem hai chữ này thường xuyên treo ở ngoài miệng nếu như hắn chỉ là cái kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu niên hắn nhất định sẽ bị tiếu thu đông lời nói này cho lừa gạt được đáng tiếc hắn không phải ở trong xã hội đánh liều ba năm cái dạng gì muôn hình muôn vẻ người chưa thấy qua tiếu thu đông bất quá chỉ là loại kia ngoài miệng luôn miệng nói huyên để nhưng xưa nay không có đem người làm thành huyên để đối đãi bạn nhậu biết ăn nói gặp dịp thì chơi thôi bất đắc dĩ lắc đầu chê cười cười nói Đông qua, ngươi là coi ta là thành đồ đần. Ai bảo ai trái tim băng giá thiên địa chứng giám. Tiếu thu đông mặt mũi tràn đầy khoa trương kinh ngạc, nhíu mày trách cứ. Đồ đần. Tiếu lạc, là, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy, ta. Thu đông con của ngươi đâu, nhanh ôm ra cho đoàn người nhìn xem. Đúng vậy a thu đông, để chúng ta nhìn một cách bảo đảo cô nương sinh ra bé con có phải là càng xinh đẹp vung. Đều nói cách xa nhau càng xa nam nữ kết hợp sau sinh hạ hậu đại sẽ càng thông minh, lão bà ngươi là bảo đảo, cái này đủ xa đi, con của ngươi sau khi lớn lên khẳng định sẽ là một thiên tài. Một đám uống đến say khướt các lão ra đi tới, mồm năm miệng mười nói với Tiếu Thu Đông. Tiếu Thu Đông liền đem Tiếu Lạc vứt xuống, bận biểu chất lên khuôn mặt tươi cười xoay người chào hỏi bọn hắn. Trường thúc các ngươi ở đây chờ một chút. Ta đi đem nhi tử ta ôm ra. nghiêng đầu sang chỗ khác, nghiêm túc hướng Tiếu Lạc gọi nói Tiếu Lạc kia mấy bàn cá viên nhớ ngươi. Nói xong cũng chuẩn bị đi, không cho Tiếu Lạc cơ hội cự tuyệt. Nhưng Tiếu Lạc sẽ không ăn hắn một bộ này, đem tạp dề tởi xuống, lạnh giọng cười nói. Tiếu thu đông, không có ý tứ, ta có chút việc gấp. Không có thời gian giúp ngươi, còn lại đồ ăn ngươi khác gọi một người giúp ngươi bưng đi." Tiếu Thu Đông dừng bước lại, ánh mắt phức tạp nhìn xem Tiếu Lạc, hắn không nghĩ tới Tiếu Lạc sẽ ngỗ nhịp hắn ý tứ, dù sao hắn vẫn cho là mình là ăn chắc Tiếu Lạc. "Tiểu Lạc, ngươi vừa mới thẳng tại bưng thức ăn đưa nước, còn không có ăn cơm đồ ăn đi trước ăn một chút gì lại đi thôi." Một cách 40-50 tuổi nam tử nói. Tiếu lạc mỉm cười nói, không được trường thúc có chút việc gấp, phải lập tức đi. Dạng này yếm hồi không ăn cũng được, hắn một mực chân thành đợi Tiếu Thu Đông, hy vọng có thể một lần nữa thành lập hai người khi còn bé tình cảm, nhưng Tiếu Thu Đông đâu, đêm hôm khuya khót đem một mình hắn nhét vào bên lề đường gặp mưa. Rõ ràng nói là mời hắn đến nhậu nhẹp chúc mừng sinh một nhi tử Kết quả lại là để hắn làm khổ lực Đương phục vụ viên đừng nói đồ ăn Liền liền một miệng nước trà đều không có uống sơ u Vê quy quy u Giờ phút này hắn ý thức được mình sai Sai tại cầm chân thành đợi tiếu thu đông Nhưng tiếu thu đông lại là không bắt hắn coi là chuyện đáng kể Cầm trên xã hội học được bộ kia đến ứng phó hắn Tiếu lạc ngươi Ai? Tiếu thu đông muốn nói lại thôi, cuối cùng lắc đầu thở dài một tiếng mới tiếp lấy nói, tốt a, là lỗi của ta, ta không nên gọi ngươi hỗ trợ, ta quá ích kỷ, không có cân nhắc đến cảm thụ của ngươi, trong lòng ngươi có lời oán giận ta có thể hiểu được, tốt xấu ăn chút cơm đồ ăn lại đi được không? Ăn chút cơm đồ ăn lại đi. Tiếu là cười lạnh quét mắt to như vậy phơi gạo bãi bên trên tiệc rượu. Mỗi một bàn đều là bừa bổn một mảnh, ăn gần sấp xỉ, rất nhiều người đã tại cầm cây tăm xỉa răng, hắn lúc này lại ngồi xuống tính là gì, chỉ toàn đàn sứ giả vẫn là nhặt nhạnh chỗ tốt ăn chó lang thang. Tiêu trường là lạc thôn thôn bí thư đầu óc linh hoạt, vận chuyển nhanh, nghe nói Tiếu Thu Đông lời nói này, lúc này liền hiểu tiền can hậu quả, hóa ra là Tiếu Lạc bất mãn Tiếu Thu Đông gọi hắn bưng thức ăn đổ nước. Lúc này mới nói mình có việc muốn đi Hắn ngữ trọng tâm trường khuyên nhủ Tiểu lạc, ngươi cùng thu đông quan hệ như vậy muốn tốt Nhưng tuyệt đối đừng vì như vậy một kiện việc nhỏ mà chơi cứng Trường thúc, ta không cùng hắn chơi cứng quan hệ tốt đây Tiểu lạc cũng dối trá một lần Đã quan hệ tốt, vậy liền cơm nước xong xuôi lại đi nha tiêu trường khuyên nhủ Tiếu Thu Đông rất biết nắm lấy cơ hội bưng tới hai chén rượu đế, mỉm cười đi tới, nói với Tiếu Lạc. Huyên đệ, hôm nay là ta không đúng, không có cân nhắc đến cảm thụ của ngươi, đến uống một chén tất cả không thoải mái đều quên mất đi. Nụ cười kia tại Tiếu Lạc trong mắt là thấy thế nào làm sao hư giả, tại trưởng bối trước mặt biểu hiện được như thế biết đại thể, độ lượng lớn. Vừa vặn liền làm nổi bật ra hắn rất bất kham, Tiếu Thu Đông đã thật sâu học được trên xã hội kia một bộ nín chết người không đền mạng bản sự, để ngươi trong lòng phấn nộ khó chịu, nhưng lại có thể để ngươi biệt khuất đến không thể bảo phát đi ra, mặt ngoài một bộ, ngoài miệng một bộ, trên thực tế lại là một bộ khác. Tiếu Lạc dứt khoát cứ dựa theo Tiếu Thu Đông kịch bản, diễn một cái mặt trái nhân vật. Cười lạnh nói Tốt! Liền chiếu ngươi nói làm, nhưng không thể như thế cái uống sơ u, v, quy, quy, u, phương pháp. Nói, từ bên cạnh bàn ăn bên trên lấy ra cây ớt cùng mù tạc hai loại từ tiếu thu đông mang về mới mẻ đồ chơi, hướng tiếu thu đông chén rượu bên trong chen lấn nửa quản, lấy thêm đũa quấy đều. Mặt mỉm cười mà nói, đến như thế uống sơ u, v, quy, quy, u, đông qua, ngươi hẳn là không ý kiến. Tiếu thu đông sắc mặt biến đổi, chừng to mắt tức giận nói. Tiếu lạc, ngươi cảm thấy đây là người uống sơ u, v, quy, quy, u, đồ vật sao? Đây chính là người uống sơ u, v, quy, quy, quy u, đồ vật, dùng cho nâng cao tinh thần rất hữu hiệu. Đông qua, chúng ta là anh em, ta sẽ không hãi ngươi, lại nói cái này tây ớt cùng mù tạc đều là đồ tốt. a. tại yến hội bắt đầu trước, ngươi không phải còn đối đoàn người nói sao? Hai loại tổng lại lại phối hợp xì dầu, thế nhưng là có thể khiến người ta muốn ăn tăng nhiều gia vị a. Tiếu Lạc Ngoài cười nhưng trong không cười đạo. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả: Đạo thảo giả phong cuồng. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website tuduquyentranh.org. Chương 2.85. Cơ tư dính Tiếu Lạc trước tiên đem thuộc về mình chén rượu kia uống cạn, hướng Tiếu Thu Đông lung lay cái chén trống không, ngoạn vị cười nói. Đông qua, đến ngươi uống cái này chén, chúng ta vẫn là huyên đệ. Trong lời nói mang theo hùng hổ dọa người chi thế. Tiếu Thu Đông lúc này mới ý thức tới Tiếu Lạc không giống như người khác có thể bị mình khống chế lại. Tiếu Lạc hoàn toàn là không ăn hắn kia một bộ, cái này khiến cho hắn sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Dù sao mặc kệ là lão bản vẫn là cơ sở người làm việc tại hắn một bộ này lý do thoái thác hạ đều là nói gì nghe nấy, rất ít xuất hiện ngỗ nghịch ý hắn thời điểm bởi vì hắn mỗi lần đều có thể bắt lấy đối phương yếu kém điểm. Cũng tỉ như Tiếu Lạc tuổi thơ hào hữu chính là yếu kém điểm, chỉ cần bắt được cái này yếu kém điểm, thỉnh cầu của hắn Tiếu Lạc sẽ rất khó cự tuyệt. Đương nhiên, cái này là chính hắn cho rằng, chí ít trước đó cho là như vậy. Tiêu Trường cười, vội nói. Tiểu Lạc, ngươi đây là làm gì? Ngươi cùng thu đông là hảo huyên đệ. Chính là bởi vì là hảo huyên đệ mới nên uống chén rượu này. Tiếu Lạc hiện tại là thật nổi giận hắn chân thành đạt được lại là giả tâm giả ý vậy hắn làm gì đọc tiếp cùng tình cũ tiếu lạc ngươi đây là nghiêm túc tiếu thu đông nhìn chòng chọc vào tiếu lạc những lời khác ta không nói nhiều liền hỏi một câu ngươi là huynh đệ của ta sao tiếu lạc lấy đạo của người hoàn lại kia thân là huynh đệ liền đem cái này chén uống ta cũng không có cái gì khác ý tứ ăn bữa tiệc nha chính là vui a vui Trên mặt thủy chung là mỉm cười thản nhiên. Tiếu thu đông khói miệng giật một cái. Ngươi nghe nói qua đạo đức bắt cóc cái này một từ sao. Đạo đức bắt cóc. Tiếu là cười lạnh không thôi. Cái này khẩu tài thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Đạo đức bắt cóc đều kéo ra. Nụ cười trên mặt đột nhiên thu liếm. Lạnh giọng quát to. Ta để ngươi uống nó đi hai chữ cuối cùng tựa như gào thét tiếu thu đông con ngươi bỗng nhiên đột nhiên rụt lại tiếu lạc câu nói này tựa như thiên phạt thanh âm tại trong đầu hắn vang lên bên tai cái khác tạp âm đều tại một sát na không tồn tại nữa tinh thần của hắn xuất hiện hoảng hốt đúng là theo bản năng cầm trong tay bưng rượu ngửa đầu uống một hơi cạn sạch tiếu lạc vỗ vỗ bờ vai của hắn hài lòng cười nói đây mới là hương để nha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 An viễn bà mình hiếu kỳ nhưng lại không nghĩ làm chim đầu đàn dẫn đầu chạy lên đi mà là thúc giục tiêu trường sung phong. Ta nên làm như thế nào không cần đến ngươi đến dạy. Tiêu trường gian dạy một tiếng hiển nhiên ý vào chồng mình huyên để nhiều trong thôn thường xuyên búc lên sự cố an viễn bà để hắn chán vét cực độ trong lòng không nhanh tích xúc đát lâu. An viễn bà há miệng liền muốn mắng chửi người.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 Kia là một cách tựa như phim truyền hình bên trong nhân vật nữ chính cô gái xinh đẹp, mái tóc màu đen xóa xuống, màu da trắng nón như tuyết thanh tỉnh con ngươi sáng ngời, lông mày cong cong, hơi mỏng đôi môi như cánh hoa hồng kiều, non ướp át, Thật xinh đẹp, tựa như thánh khiết tiên nữ. Dạng này cô nương thế mà đi tới bọn hắn lạc thôn quả thực là khó có thể tưởng tượng.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 Tiếu kỳ đi qua. Tiểu lạc, vị cô nương này là. Tiêu trường mỉm cười hỏi. Nữ tử kia ngọt ngào cười thân mật kéo lại Tiếu lạc cánh tay trước tiên mở miệng tự giới thiệu mình. Thúc thúc tốt, ta gọi cơ tư dính là Tiếu lạc bạn gái. Tiếu lạc bạn gái. Nghe nói lời ấy mọi người tại đây đều xứng sờ lại chấn kinh nhìn xem Tiếu lạc. Ai cũng không nghĩ tới cái này đẹp đến mức sống thiên tiên nữ hài thế mà lại là tiếu lạc bạn gái, ngoài ý liệu. An viễn bà sắc mặt đỏ lên, nàng vừa mới còn nói tiếu lạc là không có tiền đồ đồ hỗn chướng, cũng khẳng định đó là cái lạc đường cô nương kết quả lập tức liền bị đánh mặt quá cảm giác khó chịu tiếu thu đông thần sắc trở nên rất quái dị vẻ kinh ngạc hiển lộ vô biểu đồng thời ánh mắt bên trong lói lên một cái rồi biến mất một đạo ven tỉ ven vét quang mang bởi vì cái này gọi cơ tư dính nữ hài thật rất xinh đẹp so với hắn lão bà xinh đẹp hơn vô luận là dáng người vẫn là khuôn mặt đều là nhất lưu dạng này nữ hài vậy mà thuộc về tiếu lạc cái này khiến trong lòng của hắn lập tức không thăng bằng hệ thống thiên tài vô song tác giả, đạo thảo giá Phong cuồng thực hiện, huyết Công Tử chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.mo.gg chương hai trăm tám mươi sáu nhiệm vụ đặc thù lạc thôn không mỏi mọi người một chuyện mười, mười 10 chuyện trăm liền thời gian hai ba tiếng toàn bộ người trong thôn đều biết tiếu là có cái xinh đẹp bạn gái sự tình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 Nói chuyện cách tốt như vậy bạn gái cũng sẽ không tuyên dương khắp trốn Trong lúc nhất thời Tiếu Lạc trở thành Lạc Thôn nhân người thảo luận đối tượng Tất cả mọi người vì Tiếu Lạc cảm thấy vui vẻ Cũng vì Tiếu Lạc cảm thấy tự hào Thử nghĩ một chút Lạc Thôn có ai lời hại như vậy Có thể đàm một cách đã xinh đẹp lại có tiền bạn gái Không có cho đến tận này cũng chỉ có Tiếu Lạc Đương nhiên cũng có người là cực độ không vui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 trong nhà tiếu lạc ngồi tại chất gỗ trên xa salon tay trái nâng cầm lên tay phải nhẹ nhàng đập ghế sofa tay vỉn đánh giá đứng ở trước mặt hắn cơ tư dính cơ tư dính mặc một bộ cao cổ áo len lại phối hợp một đầu màu đen quần thể thao kia uyển chuyển dáng người có lồi có lõm rất tốt thể hiện ra ngoài nàng liền đứng như vậy tưởng như một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu nữ hài nhìn xem tiếu lạc ngươi chính là giả tước Tiếu lạc lo nhẹ một tiếng, đánh vỡ đại sảnh yên tĩnh. Là tiếu lạc tiên sinh, ta là xa sai khiến cho ngài liên lạc viên, phụ trách truyền đạt xa mệnh lệnh cùng đảm nhiệm ngài cùng xa liên hệ cầu nối có thể trở thành tiếu lạc tiên sinh liên lạc viên là vinh hạnh của ta, xin chỉ giáo nhiều hơn. Cơ tư dính đối tiếu lạc rất là kính sợ, thanh âm rất nhẹ nhàng rất êm tay, đang nói xong về sau còn hướng tiếu lạc thật sâu bái. Tiếu lạc cảm thấy nữ nhân này còn thật có ý tứ, chí ít không có để hắn phản cảm, hắn tò mò hỏi. ngươi vì sao láo xưng là bạn gái của ta? Thân là Tiếu lạc tiên sinh liên lạc viên, cần 24 giờ cùng Tiếu lạc tiên sinh giữ liên lạc. Ta láo xưng là Tiếu lạc tiên sinh bạn gái, dạng này có dễ dàng cho triển khai công việc, không khai người lời đàm Tiếu. Cơ tư dính cẩn thận tỉ mỉ trả lời tiếu lạc bật cười khanh khách ngươi nghĩ nhưng thật ra vô cùng chu đáo bất quá ngươi cái này hoang ngôn để cho ta rất khó làm xác thực người cả thôn đều biết hắn có bạn gái hơn nữa còn là cái bộ dáng tuấn mỹ gia cảnh không tệ nơi khác nữ hài Nhà bọn hắn cánh cửa đều sắp bị đạp nát, đều là người trong thôn hiếu kỳ tới cửa bái phòng, muốn thấy một lần hắn bạn gái phong thái cũng may ra ra nai nai ở phía dưới ngăn đón bằng không bọn hắn tất nhiên sẽ chạy lên lầu hai đến, đem thuộc về hắn người lầu hai không gian biến thành chợ bán thức ăn. Cơ tư dính thân thể chấn động, lần nữa cúi đầu. Thật xin lỗi, ta không biết dạng này sẽ để cho ngài rất khó khăn ta.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 Cổ chiến quốc nói theo ngươi cùng nhau đến còn có 20 cái cấp cơ chiến sĩ. Đúng thế. Cơ tư dính khẽ nhấp một miếng trà trọng trọng gật đầu. Bọn hắn bây giờ tại chỗ nào? Đác tải tiếu lạc tiên sinh phủ Mẫu nông trường bốn phía mai phục lên bí mật bảo hộ lấy tiếu lạc tiên sinh phủ Mẫu Một khi phát hiện nhãn kính xà rong binh đoàn tung tích bọn hắn sẽ ngay lập tức hộ tống tiếu lạc tiên sinh phủ mấu rút lui.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 cơ tư dính cung kính trả lời cấp cơ chiến sĩ tiếu lạc hai mắt nhắm lại đột nhiên bộc phát ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo hắn tựa như một con báo săn hướng cơ tư dính hung mánh nhào tập quá khứ tay phải thành chảo năm ngón tay như đao xé xách trùng điệp hư không khóa hướng cơ tư dính kia tuyết trắng cổ cơ tư dính con ngươi đột nhiên co lại theo bản năng lui lại trốn tránh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 Trước khi tới cơ tư dính liền đọc hiểu qua tiếu lạc tư liệu hồ sơ tiếu lạc tại Giang Thành làm một hệ liệt sự tình nàng đều phi thường rõ ràng, đặc biệt là mưa to chi dạ tại Long Tam khu biệt thự đại khai sát giới sự kiện, để nàng cảm thấy đây chính là một đầu từ đầu đến đuôi ma rượu. Lúc ấy nàng còn hỏi vượt qua cấp, vì cái gì xa muốn đem loại người này hấp thu tiến đến, chỉ lấy được hai chữ trả lời chắc chắn. Cơ mật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 ra ra nai nai rất thích cơ tư dính từ cơ tư dính đi vào trong nhà hai người trên mặt vẫn treo tiếu dung nai nai rất sinh động ngoại trừ đối cơ tư dính hỏi han ăn cần bên ngoài còn hỏi trong nhà nàng có mấy miệng người có mấy cái huyên để tỉ muội cơ tư dính đã sớm chuẩn bị kỹ càng đối những vấn đề này tự nhiên là ngược lại đáp như lưu sát vách đào tú thẩm bưng một mâm lớn dầu chiên tốt từ khoai bao thông cửa đồng thời cũng là thừa cơ hội này nhìn xem tiếu lạc bạn gái thầm thầm tốt cơ tư dính rất lễ phép chào hỏi tốt tốt tư dính có lễ phép người lại dung mạo xinh đẹp tiểu lạc ngươi thật có phúc khí đào tú thẩm là đánh đáy lòng vì tiếu lạc cảm thấy vui vẻ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 Ngươi biết, ta hiện tại có năng lực cho các ngươi cuộc sống tốt hơn, để các ngươi áo cơm không lo. Tiếu lạc nói. Tiếu chí viễn vẫn như cũ cử tuyệt. Nhi tử có chuyện của con nghiệp, lão tử có chuyện của lão tử nghiệp, có thể nào nói nhập làm một. Thừa kế nghiệp cha, ta kế thừa nông trường là chuyện sớm hay muộn, sớm một chút sao cho ta quản lý không phải càng tốt sao. Tiếu lạc tranh luận nói.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 Hàng năm trở về đều có thể thấy được phủ mấu trên mặt tuế nguyệt dấu vết lưu lại sâu hơn trước kia hắn không có năng lực, hiện tại hắn có đầy đủ năng lực, như vậy đây hết thầy cũng phải thu được cải biến. Hoa hà anh hai mắt đỏ lên, lau lau khói mắt nước mắt, bảy năm mệt nhọc, nàng làm sao từng phàn nàn qua một câu, vì tiếu chí viến mộng tưởng, nàng chịu mệt nhọc, đi sớm về tối. Không gánh vác nổi, vậy liền chầm rãi trọn.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 Nhi tử ở nhà người quen biết không có ngươi nhiều, nửa giờ có thể bán ra một con tuyệt đối so ngươi muốn lợi hại hơn nhiều, chẳng lẽ không phải cách này lý? Hoa hà anh nói. Bị thây tử của mình rèm pha tiếu chí viễn trong lòng là cái kia khí. Quay lưng lại hừ nhẹ một tiếng. Hừ, ta không cùng ngươi cách này phụ đạo nhân ra tranh luận. Tiếu lạc lắc đầu bật cười khanh khách. Cha, mẹ, các ngươi đừng cãi cỏ.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 Nhưng nhà các ngươi có quá nhiều đầu bạc vịt, ta không cân nhắc. Đại tỷ, đầu bạc vịt cũng không phải là điểm xấu biểu tượng, tương phản, nó đại biểu chính là thánh khiết, tường thủy, toàn thân đen mới không tốt. Màu trắng đại biểu chính là việc tang lễ, cùng tử vong có quan hệ, đến trong miệng ngươi làm sao lại biến thành tường thủy, ngươi tránh ra, ta đừng nghe ngươi tại cách này nói hưu nói vượn. Trung niên nữ tử quát lên tiếu lạc một câu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 Vụ Viên Tiếu Lạc chậm rãi nói, khi nhìn đến trung niên nữ tử trên mặt rõ ràng có cười trộm lúc, lập tức đổi giọng, nhưng lại so công chức ưu việt hơn, loại nghề nghiệp này, anh, là lão sư, đại tỷ trước kia là làm lão sư, ta nói có đúng không?